Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 194 Chân tướng chưa bao giờ dừng lại Ở một cái Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi nguyên đạo nhân Cùng án lâm không nói gì Nhưng rất rõ ràng Đều ủng hộ lăng hải chi vương Hộ tam thập Nhị thở dài Nói không dễ ghét a Nhưng kiểu gì cũng phải ghét Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh Hắn không có ý kiến gì đối với chuyện này Chỉ cần xem Trần Trường Sinh nghĩ như thế nào thôi Trần Trường Sinh trầm mặt một lát gật đầu Chuyện này đã được quyết định Hiện tại chỉ bằng những người trong đạo điện Hoặc là hiện tại không có cách nào giết chết một phu nhân Nhưng một phu nhân phải chết Một ngày nào đó sẽ chết Bởi vì đây là ý chí của ly cung Cũng là ý chí của nhân tộc Trần Trường Sinh từng nói với Lạc Lạc Vì cái chết của biệt dạng hồng cùng vô cùng biết Yêu tộc phải trả một cái giá tương xứng Lúc ấy hắn không nói rõ Nhưng Lạc Lạc hiểu ý tứ của hắn Đó chính là một phu nhân phải chết Không người nào tình nguyện chết cả Uống chi là một vị thánh nhân Cho dù nàng là chòm sao Thủy Bình như ma quân nói Tinh thần thế giới cùng người khác bất đồng Cho nên trần trường sinh nghĩ mãi mà không rõ Vì sao 4 ngày trước Một phu nhân bỗng nhiên thu tay lại Không giết chết chính mình Đạo lực lượng như mặt nước ngầm xuyên qua đường phố của Bạc Đế Thành Kinh sở vô số bộ lạc ở hai bờ Hồng Hà. Nếu như không phải đến từ tuyết Lão Thành, như vậy đến từ nơi nào? Trần Trường Sinh nhìn bầu trời đêm ngoài điện, như có điều suy nghĩ. Gió tuyết đã dừng, trong bầu trời đêm không có mây, có thể thấy rất rõ tinh thần. Giống như trước Sơn Mạc Phương bác được tinh thần chiếu sáng, lúc này có tuyết rơi hay không? Mặc dù không có tuyết rơi Ngọn núi tức băng tuyết Ngàn năm này hẳn là rất lạnh lẽo Sơn mạch kia Tại sao lại được gọi là Lạc tinh sơn mạch Vô số ngàn năm trước Thiên thư rơi vào trung tâm đại luật Lưu hỏa lại là rải rác khắp nơi Hàng sơn có rất nhiều Nơi này cũng có sao Nếu như đem lạc tinh sơn mạch đào ra Sẽ thấy di hài của tinh thần hay là một mảnh hư vô Ở một tòa tòa kiến trúc sâu trong hoàn thành Có một bức tượng điêu khắc kim tuyến đến từ tuyết lão thành Một phu nhân an tĩnh nhìn nó Vẽ mặt rất bình tĩnh Tựa như căn bản không thèm để ý trong gió tuyết hôm nay từng phát sinh cái gì Hoặc là nói không có gì phát sinh cả Đây là một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất của già tác đại sư tộc ta 400 năm trước Ma quân từ ngoài điện đi đến, nói không ngờ nó vẫn luôn ở chỗ của ngài Đúng là nghệ thuật, đáng tiếc trong tòa thành này không có mấy người có thể thưởng thức cùng ta Một phu nhân đem tầm mắt từ đường nét phản phức ẩn chứa vô hạn tinh không của bức điêu khắc kia thu hồi Nhìn về ma quân nói bệ hạ tự như cũng không có loại hướng thú này Ma quân mỉm cười hỏi ngươi muốn nói cái gì Một phu nhân bình tĩnh nói vì sao hôm nay bệ hạ không xuất thủ Ma quân nói ta không ngờ trần trường sinh sợ chết như vậy Lại đem cả ly cung tới đây Một phu nhân lạnh nhạt nói chẳng lẽ bệ hạ vì thế mà mất đi lòng tin ư? Ma quân lặng lặng nhìn nàng nói vài ngày trước ở trên quan cảnh đài Ngươi ngăn cản ta xuất thủ Vì sao hiện tại lại muốn khuyên ta Một phu nhân thanh ân trở nên càng thêm nhẹ Nhằm chán tựa như Tây Hải lúc không có gió thời điểm này khác Lúc trước lại khác Ánh mắt ma quân bỗng nhiên trở nên sâu thẳng Nói 4 ngày trước, ngươi cũng không xuất thủ Khi đó thì sao? Một phu nhân không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn Nói nếu như bệ hạ hôm nay xuất thủ Ta tự nhiên cũng sẽ xuất thủ Bọn họ đều muốn Trần Trường Sinh chết Nhưng vấn đề đúng là ai ra tay trước? Trần Trường Sinh thật sự không dễ dết Cảnh giới thực lực của hắn cường đại hơn trong truyền thuyết Hơn nữa hiện tại phiền toái chính là Hắn đã đem cả ly cung tới nơi này Lấy cảnh giới của quốc giáo cự đầu Hơn nữa bọn họ mang theo trọng bảo bên người Cho dù là một phu nhân cũng cảm thấy có chút khó giải quyết Ban đầu ở ly cung Nàng từng vô cùng tin tường cảm giác thiên địa pháp lý tạo thành sát cơ như vậy Chớ đừng nói chi hiện tại trong vạch Đế Thành có càng ngày càng nhiều đại nhân vật cùng dân thường của yêu tộc đứng về phía của Trần Trường Sinh. Trong bầu trời đêm không có một án mây. Tinh thần vô cùng rõ ràng. Gió từ trên biển thổi qua cũng không bị bất kỳ trở ngại nào. Có chút mạnh mẽ. Gió biển chu du trong chư điện Thạch đài cuối cùng đi tới trước người của nàng. Một phu nhân cảm nhận thấy được vị mặn trong gió cùng mùi ẩm thấp quen thuộc nhưng nàng cũng không hoài niệm Gió biển rất dễ dàng đem sinh linh tươi sống biến thành không khí trầm lặng Hơn nữa không khí ướt ác dễ dàng trở nên sình sệt Sẽ mang đến rất nhiều áp lực Đáy mắt của nàng xuất hiện vẻ mỏi mệt Nói vậy thì chờ một chút đi Ngài rốt cuộc đang chờ cái gì? Ma quân nhìn nàng khẽ nhíu mày nói chờ bọn hắn đem ngọn núi kia đào ra Xem xem vị kia rốt cuộc có chết hay không ư Có thể được hát vào cùng ma xoáy thần phụ Có thể đem phụ thân vĩ đại của mình bức rơi xuống thâm uyên Có thể bên trong mấy năm ngắn ngủi Đạt được cả ma vực cánh đồng tuyết cuồng nhiệt sùng bái Hắn dễ nhiên không thiếu sót trí tuệ Nhưng hiện tại hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không rõ một phu nhân đến tột cùng đang suy nghĩ điều gì một phu nhân nhàng nhạt nói ta lúc này cũng không biết mình muốn thấy cái gì Ma quân quan sát ánh mắt của nàng nói chẳng lẽ không phải hiện tại ngươi nên cản bọn họ ư một phu nhân nói tại sao vậy Ma quân đột nhiên cảm giác chính mình có thể phạm vào một sai lầm Thế gian không ai có thể đủ khống chế, thậm chí hiểu rõ một nữ nhân chòm sao Thụy Bình. Một phu nhân không biết hắn đang suy nghĩ gì, ánh mắt yên tĩnh nhìn phương Bắc. Nàng quả thật không biết mình muốn nhận được đáp án gì, nhưng nàng xác định chính mình rất muốn chờ đợi một cái đáp án. Bất kể hắn còn sống hay là đã chết. Trước lúc đi Lạc Tinh Sơn Mạch Trần Trường Sinh từng nghĩ tới chỉ cần có đáp án vậy sẽ là không tốt Sau đó hắn thấy được vách đá màu đen Cấm chế khó có thể phá gãi Không nhìn thấy đáp án Cũng không có chân tướng Đây chính là kết quả tốt nhất Nhưng cuối cùng chân tướng chỉ có thể có một đáp án sớm muộn cũng sẽ được công bố Hơn nửa hắn đã mơ hồ đoán được Điều này làm cho tâm tình của hắn trở nên có chút buồn bã Nhất là nghĩ đến lạc lạc bây giờ còn đang trong hoàn thành Mong mỏi hắn có thể cứu được Bạch Đế Tinh thần đã lui Nắng sớm dần lộ Sau đó bị vô số kiếm quan càng thêm sáng ngờ chém vỡ Tựa như thi thể đom đóm bay xuống phát đá màu đen Trần Trường sinh khoan chân ngồi trước vách đá màu đen Vỏ kiếm đặt ngang đầu gối Hôm nay hắn không nhắm mắt minh tưởng Mà lặng lặng nhìn trước mắt Dường như muốn nhìn thấu nó Mấy trăm thanh danh kiếm đến tự chu viên Lấy thân thể của hắn làm ngọn nguồn Càng không ngừng hướng núi đá kia chém xuống Nhưng không chân chính chém trúng vách đá Mà là ở bên cạnh Ở phía xa Ở trên hồ Ở trên đỉnh cùng cấm chế trận pháp Vô hình tiến hành ma luyện Giống như mấy ngày trong quá khứ Cấm chế trận pháp cùng đồng cung đồng nguyên hiện tại Đã trở nên hư nhược rất nhiều Không còn uy thế như ban đầu nữa Tương ứng Thanh thế của bầy kiếm tự nhiên càng thêm bất phạm Dựa theo vị trí của riêng mình Tạo thành nam khê trai kiếm trận Chậm chạp nhưng không thể ngăn cản chàng ép về phía trước Lạc tinh sơn mạc Khắp nơi đều là kiếm ý lạnh lẽo Tùy ý liếc mắt nhìn Đều có thể thấy một đạo kiếm quan sáng ngời chói mắt Tuy nguyên đạo nhân năm đó đi qua ly sơn Thấy hình ảnh này không khỏi có chút hoảng sợ nghĩ tới phạm kiếm hộ sơn đại trận nổi tiếng kia trượt thi nguyên đạo nhân Lăng hải chi vương các cự đầu quốc giáo còn có ngũ dạng nhân đến từ vấn Thủy Thành cũng canh giữ bên cạnh trần trường sinh hùng tục, sĩ tục còn có mấy chiến sĩ dũng cảm nhất cường đại nhất đại tộc phái tới khống chế bốn phía hát nhai mấy dặm phương viên Tập kết mấy trăm cường giả yêu tộc Đại cao thủ tầm cấp như Kim Ngọc Luật Cùng Tiểu nước đều có mười mấy người Ở xa hơn bên kia hồ Lại có bụi mù trận trận Thỉnh thoảng có tiếng gầm của yêu thú truyền đến Hẳn là quân đội các bộ tộc đã khốn chế tất cả ngọn núi chung quanh Thế cục đến đây Đã sớm sáng tỏ Bất kể các đại thần yêu đình, các tướng quân còn có tộc trưởng các bộ lạc có tin hay không? Chân tướng sẽ xuất hiện trước mắt bọn họ rất nhanh Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif